Lôi cương đứng lên Hắn cũng biết tiếp tục chờ đợi cũng không phải là chuyện hay Hắn chẳng thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi rèn luyện Sâu trong rừng thôn ma đầy rẫy ngũ dai trung phẩm linh thú Lôi cương chậm rãi mở rộng thần thức ra xung quanh Hắn cảm nhận được có hai con linh thú gần đó Ngũ dai trung phẩm linh thú tương đương với cao thủ kiếp cương kiệt Nên đối với hắn không có gì uy hiếp. Dọn dẹp một chút, lôi cương liền đi về phía con ngủ dai trung phẩm linh thú ở bên trái. Lôi cương sử dụng ẩn tức thuật mà đi. Một lúc sau, lôi cương không khỏi sửng sốt. Lúc này trước mặt hắn lại là một con cự mảng dài cả trăm mét, rộng chừng ba trượng, hai con mắt màu lam sắc. Hơn nữa, Hắn còn cảm nhận được một làng khí lạnh lẽo tỏa ra từ thân cự mãn. Tê tê cự mãn phát ra một tiếng kêu, hai đôi mắt lam sắc nhìn chầm chầm lôi cương lộ ra một tia nanh ác. Lôi cương còn chưa kịp động thủ cái đầu của mảnh xà nhanh như thiểm điện tấn công về phía hắn. Đồng thời phun ra một làng sương trắng khiến cho lôi cương phải lùi lại. Lôi cương cả kinh. Luồn xương trắng còn chưa tới gần thế nhưng khiến hắn lạnh cả người. Thật khủng khiếp. Trong nháy mắt, một cái lồng cương khí ba phủ toàn thân lôi cương. Thân thể nhán lên một cái. ỉa mị xuất hiện trên đầu cự mảng. Hắn nở một nụ cười nhạt, tay phải ẩn chứa nội hình mạnh liệt, đánh thẳng một quyền xuống đầu cự mảng. Phanh trên đầu cự mãn xuất hiện một vết thương lớn. Ngao cự mãn phát ra một tiếng giống như trẻ con khóc. Cái đuôi khổng lồ của nó trong nháy mắt liền cuốn lấy lôi cương. Thân rắn khẽ động toàn bộ thân thể cuốn chặt lôi cương, giữ hắn trên không trung. Đôi mắt lam sắc của cự mãn nhìn chầm chầm lôi cương với một sự phẫn nộ ghê gớm. Phúc cự mãn lại phun ra một làn sương trắng. Con cự mãn linh thú này đã có linh trí. Nên nó biết công kiếp làm sao để đạt hiệu quả tốt nhất. Trước khống chế. Sau phun đột. Bỗng nhiên cự mãn rung người thân thể nổ tung thành từng mảnh Trong đôi mắt lam sắc của nó xuất hiện một người khôi ngô toàn thân mặt lân giáp đang nhếch răng cười. Lúc này ngoại trừ hai mắt. Toàn thân lôi cương được bao phủ một lớp lân giáp. Ngay cả khuôn mặt cũng vậy. Nhìn hắn khiến người ta cảm thấy rất áp lực. Thân thể con cự mảng đã nổ tung từ từ liền lại. Nó nhìn thấy sự biến hóa của lôi cương liền sinh ra tâm lý sợ hãi. Đột nhiên người đó biến mất trước mắt nó. Ngay lập tức nó cảm thấy trên đầu lại có một cơn đau nhức. Cự mãn còn chưa kịp kêu thảm một tiếng Thân thể khổng lồ đã đổ xuống đất Toàn thân lôi cương đầy tiên huyết Tay phải cầm một viên tinh thể màu lam Sau khi hắn lau sạch một chút rồi thu vào giới chỉ Tuy rằng nét mặt hắn vẫn thản nhiên Thế nhưng hai mắt không kìm được lộ vẽ kiết động Hắn chậm rãi nhìn về phương xa Nhán một cái, lau vụt đi Cứ như vậy Lôi cương ở trong rừng thôn ma liên tục dết ngũ dai trung phẩm linh thú. Hắn kinh ngạc phát hiện tại đây có đầy đủ linh thú với các thuộc tính ngũ hành. Trên khắp cả trung su giới cũng khó có được nơi nào như vậy. Tông sư cổ đạo đã nói chỉ cần kiếm đủ thú hạt ngũ hành là có thể cường hóa hư kiếm. Nội tâm lôi cương khẽ động thần thức xâm nhập vào giới chỉ. Nhưng ngay lập tức thân thể hắn chật chấm động. Có huyện gì đã xảy ra sắc mặt lôi cương cứng ngắt. Tất cả linh hạt kiếm được đã hoàn toàn biến mất. Lôi cương nhớ kỹ. Mấy tháng qua hắn đã vết được 20 con ngũ dai trung phẩm linh thú A. Cũng thu được hơn 20 viên thú hạt đủ mọi thuộc tính. Vậy mà bây giờ toàn bộ đều biến mất. Lôi cương cố gắng dùng thần thức truy tìm trong giới chỉ thế nhưng cũng không có kết quả Bỗng nhiên lôi cương nghĩ đến một giả thuyết Hắn đem quả trứng đen ra đặt ở trước mặt Thế nhưng bây giờ khó lòng mà gọi nó là một quả trứng đen nữa Lúc này trước mặt hắn là một quả trứng có hoa văn với 5 màu rực rỡ cực kỳ hữu dị Lôi cương nhìn kỹ thì thấy năm màu đó tương ứng với ngũ hành Lẽ nào tất cả đều vào miệng của nó hết sao Thần thức lôi cương cảm nhận được sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ đến mức khó tin ở bên trong quả trứng Lẽ nào quả trứng này có khả năng thôn phệ thú hạt Nhưng tại sao có thể cả ngũ hành cơ chứ Lôi cương lắc đầu thu quả trứng vào giới chỉ tiếp tục giết linh thú kiếm thú hạt nuôi trứng Nửa năm sau Lôi cương ngồi xếp bằng dưới một gốc cây Lúc này hắn đang dùng thần thức thâm nhập vào trong giới chỉ để quan sát quả trứng Nửa năm qua hắn đã vết rất nhiều linh thú Tất cả số thú hạt đều để cạnh quả trứng ở trong giới chỉ Thần thức của hắn lặng lặng quan sát quá trình quả trứng thôn phệ thú hạt. Quả nhiên, không được nửa canh giờ, lôi cương đã phát hiện ra điều khác thường. Những viên thú hạt chậm rãi hóa thành linh khí ngưng tụ quanh quả trứng, giống như chúng bị một lực lượng tác động vào. Không quá một canh giờ sau, toàn bộ thú hạt đều biến mất mà hoa văn ngũ sắc trên thân trứng càng thêm rực rỡ. Lôi cương có chút lúng cuốn, rốt cuộc quả trứng này là cái gì? Sao mà kinh khủng vậy cho đến nay? Nó cũng đã thôn phệ hơn 50 viên thú hạch của ngũ dai trung phẩm linh thú rồi. Cũng may ở đây là rừng thôn ma. Linh thú đông đảo mới có thể đáp ứng được nhu cầu của nó a Hơi do dự một chút, lôi cương bắt đầu giết tiếp. Giết linh thú như vậy không những có thể thu được thú hạt Mà còn giúp tu vi của hắn tịnh tiến không ít Lúc này lôi cương chậm rãi hướng về phía thiên thể địa giai đi tới Mười năm sau Lôi cương đã ở trong rừng thôn ma này gần mười hai năm Lúc này cả người hắn nồng nặt mùi máu khuôn mặt cực kỳ âm u Những năm gần đây Lôi cương một mình xuyên suốt rừng thôn ma Trong đó có những cuộc chiến nho nhỏ Cũng có những cuộc chiến cực kỳ ác liệt Linh thú trong rừng thôn ma này thực sự quá nhiều Không thể nào giết hết được Đầu tóc lôi cương rối bù, Hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm quả trứng ngũ sắc Trên thân quả trứng có thể thấy các hoa văn ngũ sắc ẩn hiện Hô hấp của lôi cương ngày càng nhanh. Quả trứng ngũ sắc này sau khi hấp thu gần cả trăm viên thú hạch cuối cùng cũng dừng lại. Lôi cương cảm nhận được quả trứng này đang bắt đầu nở ra. Vì thế mà hắn vẫn đợi xem coi thử cuối cùng nó là loại linh thú gì mà chiếm của hắn nhiều thứ như vậy. Nhìn quả trứng ngũ sắc cả nửa ngày ngoại trừ tỏ ra quan mang ngủ sắc cũng không có động tĩnh gì khác lôi cương trầm tư một lúc rồi hắn cắn nhẹ ngón tay nhỏ một giọt tiên huyết lên trên quả trứng ông một tia dao động từ trong trứng truyền ra ánh sáng năm màu quanh thân trứng sáng rực giống như mặt trời chói chang vậy nó khiến cho lôi cương khó lòng quan sát tiếp được Cứ như vậy tròn một canh giờ, ánh sáng từ từ biến mất. Lôi cương nhanh chóng nhìn lại, nhưng bỗng nhiên hóa đá tại chỗ. Quả trứng ngũ sắc đã nở ra, thế nhưng lại trống rỗng. Chính xác, rỗng tích, chỉ có cái vỏ, không hề có một con linh thú nào hết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.org chương 154 tiểu giác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 154 tiểu giác. Lôi cương nhìn chầm chầm cái vỏ trứng ngủ sắc dưới đất. Lúc này, hắn gần như muốn nổi điên. Hơn trăm viên thú hạt. Mười năm giết linh thú để nuôi nó. Thế nhưng tất cả đều ổn phí. Ngay khi lôi cương thực sự cuồng nộ Hắn đột nhiên nghe một tiếng hắc xì từ trong quả trứng vang lên. Hắn bất chợt nhìn kỹ lại cái vỏ trứng ngũ sắc. Không ngờ trên quả trứng xuất hiện một lỗ hổng nhỏ, mà lỗ hổng này lại không ngừng lớn lên. Đây là Lôi Cương hút một ngụm lạnh khí, thần thức mở rộng ra, hắn càng kinh hãi phát hiện xung quanh quả trứng không có một tia sinh mệnh nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Lôi cương chăm chú nhìn vỏ trứng ngày càng nhỏ lại, lại nghe tiếng hắc xì trong lòng hắn lại càng thêm nghi hoặc. Ai? Ai ở chỗ này lôi cương trầm giọng quát? Kỹ kỹ kỹ kỹ trong đầu lôi cương đột nhiên vang lên một âm thanh của ấu thú. Trong lòng lôi cương chấn động trường mắt nhìn cái vỏ trứng ngày càng nhỏ lại, lẽ nào? Lẽ nào quả trứng ngũ sắc này nở ra một linh thú mà người khác không thể nhìn thấy? Lôi cương hít mạnh một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, mở rộng thần thức tỉ mỉ dò xét xung quanh quả trứng. Vẫn như lúc trước, hắn không tìm thấy bất cứ sinh vật gì xung quanh quả trứng. Thế nhưng hắn kinh ngạc phát hiện xung quanh quả trứng tràn ngập linh khí đến mức khó tin. Lôi cương hoàn toàn có thể cảm nhận được lực ngũ hành ẩn trong thiên địa linh khí. Ngươi là linh thú mới nở ra sao lôi cương nhẹ giọng nói. Tuy rằng hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thế nhưng tiếng kỷ kỷ cùng với võ trứng ngũ sắc đã chứng minh chỗ này có một tiểu tử vừa sinh ra. Kỷ kỷ vừa nghĩ đến thì trong đầu lôi cương lại vang lên tiếng của ấu thú. Ngươi có thể ra đây không? Ta không thể thấy được ngươi A Lôi Cương nói lần nữa. Chẳng biết vì sao hắn có cảm giác con ấu thú này có thể nghe hiểu được những gì hắn nói. Mà cho dù không hiểu cũng phải thử một chút. Không biết là có phải ấu thú hiểu được ý Lôi Cương hay không? Đợi cho đến khi vỏ trứng ngủ sắc hoàn toàn biến mất. Trên tay hắn xuất hiện một vật nho nhỏ. Một con linh thú có hình dạng như một con chó. Trên trán có một cái sườn nhỏ. Toàn thân phủ trong lớp lông dài mượt lấp lánh ánh sáng 5 màu. Mà đôi mắt của ấu thú cũng có 5 màu cực kỳ ủi dị. Hả lôi cương ngây người nhìn chầm chầm ấu thú ở trong lòng bàn tay hắn. Nguyên bản lôi cương cũng không hy vọng quả trứng sẽ nở ra một linh thú siêu cường. Nhưng cũng không đến nỗi là một con chó nhỏ kia chứ. Hơn nữa, hắn càng cảm thấy hoang đường khi cảm nhận được như cùng dòng máu đối với con ấu thú này. Chẳng lẽ là do hắn dùng tiên huyết để ấp trứng nở ra? Lúc này tiểu cậu kêu lên anh đầy ủi khuất rồi biến mất. Lôi cương sững sốt một lúc lẽ nào con tiểu cẩu này có thể biết được tâm trạng của hắn. Lôi cương tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Khi hắn thấy quả trứng nở ra một con tiểu cẩu. Trong lòng hắn cảm thấy bớt mãn Đó là do hắn đặt ra mong muốn xa vời quá. Lôi cương triển khai thần thức. Cảm thụ vị trí của tiểu cẩu. Liền thở dài. Có thể nào xem nó như một con tiểu cậu được kia chứ? Tuy rằng hình dáng quá giống, nhưng bản thân hắn cũng không cho rằng nó là một con chó thực sự. Có thể hấp thu mấy trăm viên ngũ giai trung phẩm thú hạt thì bản thân nó đã hết sức thần bí rồi. Nếu lúc này, hắn còn cho rằng con tiểu cậu ngũ sắc này chỉ là một con chó bình thường thì cũng thấy thẹn với tu vi của bản thân. Tiểu ra hỏa Tiểu ra hỏa ra đây đi Tiểu Mặc dù lôi cương có kêu gọi thế nào Tiểu tử kia cũng không hiện thân Lôi cương cảm thấy bất đắc dĩ Nhưng cũng may hắn cảm giác được Tiểu tử kia luôn tồn tại bên người Liền thả lỏng tinh thần Hắn lập tức ngồi xếp bằng tiếng vào tu luyện Lúc này lôi cương đã tiến vào huyền giai đỉnh hắn đang cố gắng phá tan tấm màn để tu vi tiến lên địa giai. ở trong rừng thôn ma này tốc độ tu luyện so với ở huyết ngục nhanh hơn mấy phần. hơn nữa xung quanh luôn có mảnh thú để hắn chiến đấu, điều đó càng làm cho tu vi của lôi cương đại tiến. lúc này thể anh trong đang điền tảng ra màu xanh nhàn nhạt bên ngoài thì có màu tử sắc. Thể anh của hắn so với người khác có sự khác biệt rất lớn. Khiến cho lôi cương kinh ngang vạn phần chính là khi tu vi của hắn tăng mạnh thì thể anh ngày càng cường đại hơn. Đối với người tu luyện có tu vi đạo quân, cương quân mà nói thì cương anh, đạo anh của bọn hắn hết sức yếu ớt. Nếu như cương anh, đạo anh bị nghiền nát thì linh hồn của bọn họ từ từ biến mất. Vì thế các tu luyện giả luôn cố gắng luyện chế linh khí phòng ngự riêng biệt để cường hóa thể anh của bản thân họ Mà lúc này Lôi cương cũng phát hiện mặt ngoài của thể anh xuất hiện nhiều nếp nhăn có hình dạng như lân giáp Điều này làm hắn chấn động không nhỏ Lẽ nào lân giáp cũng chuyển dời lên trên thể anh được Nếu đúng như vậy thì không phải là thể anh của hắn cũng có khả năng phòng ngự hết sức kinh khủng sao. Lôi cương đối với lân giáp có lòng tin rất lớn. Lân giáp có lực phòng ngự kinh người. Quan trọng hơn, nó có thể khiến lực lượng cùng tốc độ tăng đến cực hạn. Nếu như thể anh của hắn mặc thêm lân giáp thì có thể xem như thêm được một cái mạng. Tu luyện giả chỉ cần cương anh chưa bị hủy liền có thể đoạt xá trọng sinh. Mà khi tu vi đạt được cương quân, đạo quân thì cương anh cùng đạo anh đúng là hết sức yêu ớt. Khi thoát ly thân thể dễ dàng gặp nguy hiểm. Vì vậy phải liên tục cường hóa phòng ngự cho nó. Thậm chí một số tu luyện giả có thể công kiếp trực tiếp vào cương anh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng sau, lôi cương chậm rãi mở hai mắt khó miệng hiện lên một nụ cười nhạt. Lần này đột phá thành công, không hề có trở ngại gì lớn. Kiếp cương địa giai tại Trung Su Giới cũng có thể được xem như hàng nhất lưu cường giả rồi. Ha ha, không nghĩ tới, chỉ trong vài chục năm hắn đã bước tới độ cao này. Bỗng nhiên trong lòng lôi cương chật dâng lên một cơn xúc động. Hắn ngơ ngát, mê mang nhìn lên bầu trời. Kỹ kĩ một tiếng kêu to vang lên, lôi cương giật mình tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía chậm rãi nói tiểu tử, ra đây. Trước mặt lôi cương chậm rãi hiện lên một con tiểu cẩu ngủ sắc. Hai mắt nó đầy nước nhìn chầm chầm lôi cương, rồi phát ra một tiếng anh đầy ủi khuất. So với một tháng trước đây, tiểu tử này không hề có sự thay đổi. Lôi cương sững sốt một chút, nhìn tiểu tử kia, chậm rãi nói sau này cứ gọi ngươi là tiểu. Giác nha lôi cương có chút xấu hổ, xém chút nữa hắn đặt tên cho nó là tiểu cậu rồi. Về phần cái tên tiểu giác, nó chật xuất hiện trong đầu lôi cương khi hắn nhìn cái sừng nho nhỏ trên đầu tiểu tử kia. Kỹ kỹ tiểu tử kia phát ra một tiếng kêu hương phấn Nhán một cái Xuất hiện ngay trên cổ lôi cương Sau đó dùng cái sừng nhỏ trên đầu không ngừng cọ cọ vào người hắn Lôi cương cả kinh tiểu gia hỏa này thật đáng sợ Chính bản thân hắn cũng không nhìn thấy được thân ảnh của nó Kỹ kỹ kỷ kỹ, kỹ tiểu giác đột nhiên phát ra một chuỗi tiếng kêu Thân thể lại quỷ dị xuất hiện trước mặt lôi cương Lúc này tiểu giác quay cái mông về phía lôi cương Nước mắt lưng chồng nhìn hắn như bảo rằng đi theo ta Lôi cương suy tư một lúc rồi đứng dậy Tiểu giác lại biến mất lần nữa rồi xuất hiện cách đó mười thước Lôi cương hết sức kinh hãi Cảnh tê u vinh quy quy ơ, nơn, đó buộc hắn phải nhìn tiểu giác bằng cặp mắt khác a Đây là tốc độ gì vậy? Thốn gì? Nhìn lôi cương đang ngây người tiểu tử kia kêu lên hai tiếng kỹ kỹ ra ý hối thúc. Lôi cương cười nhẹ chậm rãi đi theo. Cuối cùng tiểu tử kia dẫn lôi cương trở lại dưới cây đại thụ chọc trời ở sâu trong rừng thôn ma. Kỷ Kỷ tiểu gia hỏa kêu lên hai tiếng, trong đôi mắt nó hiện lên vẻ mừng rỡ. Thân ảnh tiểu giác lại biến mất lần nữa, rồi xuất hiện, rồi lại biến mất khiến cho Lôi Cương hóa đáp tại chỗ. Bỗng nhiên, trong lúc Lôi Cương còn đang kinh hãi, một âm thanh san sảng vang lên khiến thân thể hắn chấn động. "Ha ha, tiểu tử, tốt lắm." Kiếp Cương điên dai Xem ra với hơn 30 năm còn lại, Việc đột phá tới cương vương không phải là không thể. Một huyền thượng nhân chậm rãi đi ra từ trong thân cây đại thụ, Sắc mặt so với 10 năm trước đã có phần tái nhật hẳn. Vừa bước ra, một huyền thượng nhân liền dò xét xung quanh, Đôi mắt trong suốt hiện lên sự nghi hoặc, Lôi cương bái kiến tiền bối, Lôi cương cung kính nói trong lòng thất kinh, chẳng lẽ một huyền thượng nhân cũng không cảm nhận được khí tức của tiểu giác? Có thể như thế sao? Thế nhưng nghĩ đến thân ảnh xuất hủy nhập thần của nó, lôi cương thấy rằng cũng có thể xảy ra. Dù sao trên người tiểu giác còn rất nhiều điều thần bí lắm. Ha ha! Ban nảy ngươi nói chuyện với ai vậy một huyền thượng nhân nở nụ cười nhạt. Nhìn chăm chú lôi cương. Rồi chậm rãi nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyr chương 155 đấu thú vương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyr chương 155 đấu thú vương. Lôi cương hơi kinh ngạc. Lẽ nào đến một huyền thượng nhân cũng không thể cảm nhận được khí tức của tiểu giác. Tuy trong lòng hắn kinh ngạc nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh. Hắn cất giọng đầy nghi hoặc với ai nhỉ? Một huyền thượng nhân nhìn sâu vào hai mắt lôi cương, lập tức nở một nụ cười nhạt nói không có gì. Có thể là ta nghe nhầm rồi. Ha ha! Tốt tốt vẫn còn tới hơn 30 năm nữa, cố gắng tu luyện đi, đừng làm ta thất vọng. Không phải trong mắt một huyền thượng nhân lón lên tia sát khiếp, một cổ khí thế kinh khủng bạo phát, bao phủ lấy lôi cương. Lôi cương biến sắc lui lại vài bước, nắm chặt hai tay, nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Hắn cuối đầu xuống, không muốn để một huyền thượng nhân nhìn thấy sự phẫn nộ của mình. Được rồi ta nghĩ ngươi đã hiểu À Không có việc gì thì đừng đi vào khu phía tây của rừng thôn ma Một huyền thượng nhân nói với giọng kẻ cả Rồi chậm rãi dung nhập vào thân cây đại thụ Khuôn mặt lôi cương lúc này tái nhật Hắn ngẫm đầu lên Phát hiện một huyền thượng nhân đã biến mất Liền thở vào nhẹ nhõm Chẳng biết vì sao Lôi cương cảm nhận được một huyền thượng nhân có vẻ gấp gáp. Lẽ nào, khi mình đạt được cương vương, hắn sẽ cướp lấy thân thể. Thế nhưng, tại sao lại cần phải cảm nhận được thuộc tính một trong trời đất? Lôi cương trầm ngâm suy nghĩ. Ngăn chặn khí huyết ngày càng sôi trào. Trong đầu không ngừng lẫm bẩm tiểu giác. Tiểu giác! Bây giờ ngươi không thể xuất hiện à? Tự như hiểu được suy nghĩ của hắn. Tiểu giác cũng không có xuất hiện. Mà đôi mắt trong cây đại thụ đang quan sát lôi cương cũng chậm rãi biến mất. Một lát sau. Tiểu giác lần thứ hai hiện ra trước mặt lôi cương. Đôi mắt nhỏ ngập nước nhìn chầm chầm hắn. Tràn đầy sự mừng rỡ. Rồi khẽ kêu hai tiếng kỹ kỹ Lôi cương tỉ mỉ quan sát tiểu giác một hồi, rồi mỉm cười nói ngươi có cảm nhận được khí tức của người vừa rồi không? Hơn nữa, có phải người nọ cũng không cảm nhận được khí tức của ngươi lôi cương hỏi thử tiểu giác xem sao? Không nghĩ tới tiểu giác bỗng gật đầu rồi lại lắc đầu như có nhân tính. Lôi cương sững sờ tại chỗ. Mất cả lúc sau, hắn mới khôi phục lại Nói tiểu giác, ngươi hiểu những gì ta nói sao? Tiểu giác nghe thấy, rồi kêu lên liên tục. Điều này làm cho lôi cương cực kỳ buồn bực. Két két tiểu giác đột nhiên trợn mắt nhe răng. Hai cái móng vuốt không ngừng cào cào trên đất. Ngươi muốn ăn cái gì hả? Lôi cương nhìn chầm chầm tiểu giác. Nửa ngày sau mới giật mình hỏi lại. Tiểu giác gật mạnh đầu. Đôi mắt nhỏ nhìn lôi cương một cách kiên định. Lôi cương gật đầu nói ta đi dết linh thú cho ngươi ăn nói xong. Hắn liền đứng lên hướng phía rừng rậm bay đi. Tại phụ cận của cây đại thụ đã không còn nhiều ngũ giai linh thú. Hầu như đã bị lôi cương chém dết hết. Toàn bộ vùng này hắn đã đi qua hết. Chỉ còn ở phía tây rừng thôn ma là hắn chưa tới. Chẳng biết vì sao. Mỗi lần hắn tiến vào khu vực phía tây rừng thôn ma liền cảm thấy không được thoải mái, giống như có một đôi mắt luôn nhìn chầm chầm vậy. Đây là rừng thôn ma có hung danh hiển hách, chính vì thế lôi cương cũng không dám sằng bậy. Hơn nữa, một huyền thượng nhân cũng có nói qua, điều này càng làm hắn sinh ra cảnh giác. Lôi cương không ngây thơ đến mức cho rằng sâu trong rừng thôn ma này chỉ có ngũ dai trung phẩm linh thú. Dù sao, lúc trước cũng từng có những cường giả cực kỳ đáng sợ tiến nhập vào rừng thôn ma nhưng không thể đi ra. Lôi cương không tin những người tu ma đó không đấu lại được ngũ dai trung phẩm linh thú. Lôi cương triển khai thần thức tuy rằng chỉ có thể bao quát được một dặm nhưng có còn hơn không? Hơi trầm tư một lúc, lôi cương quyết định ra ngoại vi rừng thôn ma để giết linh thú. Thế nhưng tiểu giác lại kêu lên, giống như muốn dẫn đường cho lôi cương vậy. Hắn kiểm tra xung quanh, nội tâm có chút lo lắng, bởi vì hướng tiểu giác đi tới là phía tây rừng thôn ma Tiểu giác, nơi đó nguy hiểm lắm, đừng đi nữa lôi cương nhẹ giọng nói. Tư tư tiểu giác nhe răng trợn mắt với lôi cương như không đồng ý với hắn. Thân ảnh tiểu giác bỗng biến mất. Rồi hiện ra cách đó cả trăm mét. Lôi cương bất đắc dĩ lắc đầu. Liền cất bước đi theo. Đến khi lôi cương tiến đến phạm vi phía tây của rừng thôn ma. Hắn liền có cảm giác ai đó nhìn chầm chầm vào bản thân. Trong lòng lôi cương cả kinh Vội vã thấp giọng nói tiểu giác trở về nào. Tiểu giác nghi hoặc quay đầu lại. Đôi mắt nhỏ tràn đầy ý bất mãn. Lập tức kỹ kỹ hai tiếng. Như bảo với lôi cương rằng ở đây rất là an toàn. Lôi cương hít sâu một hơi cũng không bảo tiểu giác quay về nữa. Bản thân hắn cũng rất hiếu kỳ với khu phía tây rừng thôn ma này. Nếu có gì nguy hiểm hắn sẽ gọi lân giáp ra liền có thể chạy thoát Mà với thân pháp hủy dị của tiểu giác hắn cũng an tâm hơn Lôi cương tính toán một chút liền theo sau tiểu giác tiến vào tây rừng thôn ma Đi càng sâu vào bên trong Thần kinh của lôi cương càng lúc càng căng thẳng Cảm giác nguy hiểm cực kỳ mạnh mẽ khiến tim hắn đập thình thịt Thế nhưng nhìn bộ dáng thông dong của tiểu giác ở phía trước. Lôi cương hít sâu mấy hơi thở để bình tĩnh lại. Chậm rãi đi theo sau. Chưa đi vào được chừng nghìn thước, lôi cương đột nhiên cảm thụ được một cổ khí tức cực kỳ mạnh ở phía trước hắn. Lôi cương biến sắc vội vàng sử dụng ẩn tức thuộc. Nó có thể là cấp bậc thú vương hoặc ngũ giai thượng phẩm linh thú. Tiểu giác trở về ngay. Nguy hiểm lắm lôi cương thấp rộng quát. Thân thể nhanh chóng thối lui. Thế nhưng, đã chậm khuôn mặt lôi cương trắng bệt nhìn về phía trước. Ở đó có một con báo to lớn từ từ hiện ra. Cả người nó tỏa ra một ngọn lửa màu trắng. Lôi cương không chút nghỉ ngợi, liền co giò bỏ chạy. Lúc này, hắn không dám đối mặt với cấp bậc thú vương. Dù sao bản thân hắn mới chỉ là kiếp cương địa dai. Hô con báo phát ra một tiếng gầm nhẹ, nháy một cái nó đã xuất hiện đằng trước lôi cương. Tim của hắn không ngừng đập mạnh, hô hấp nặng nề hơn. Hư kiếm xuất hiện trên tay hắn, lôi cương nhìn chầm chầm vào con thú vương ở phía trước. Kỹ kỹ tiểu giác đột nhiên xuất hiện trước mặt lôi cương kêu lên hai tiếng. Hai mắt nó tràn ngập hương phấn. Nhìn về phía thú vương rồi quay đầu nhìn lại lôi cương. Như nói với hắn rằng. Ta sẽ ăn cái này. Cũng may lúc này lôi cương không dám lơ là quan sát bộ dáng của tiểu giác không thì hắn sợ rằng sẽ tức thổ huyết. Hai mắt thú vương chậm rãi rời khỏi người lôi cương rồi nhìn chăm chú tiểu giác bỗng thất thần một chút. Rống thú vương hướng tiểu giác gầm một tiếng đầy sự khiêu khiếp. Ru u u thú vương gầm nhẹ một tiếng liền đánh tới. Lôi cương đã đề phòng từ sớm. Lúc này. Hai mắt hắn tràn ngập sát khí nhìn chăm chú vào thú vương. Hư kiếm trong tay tỏa ra hai thứ ánh sáng màu vàng. Xanh. Trên thân kiếm cuốn đầy tử sát lôi điện. Nhưng mặt. Lôi cương đột nhiên cứng người, thì ra thú vương không phải tấn công hắn, mà là tiểu giác. Thú vương há cái miệng rộng ra, như muốn nuốt tiểu giác vào bụng, thế nhưng thân ảnh tiểu giác biến mất trong nháy mắt. Thú vương âm trầm nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm tung tích của tiểu giác. Mà lúc này, khóe miệng lôi cương hiện lên một tia cười nhạt. Nãy giờ hắn đang chuẩn bị cho một kích cực mạnh. Bây giờ có cơ hội, hắn liền hướng thú vương bổ tới một kiếm. Khai thiên thức thứ hai mươi lôi cương gầm nhẹ một tiếng. Kiếm khí như bao phủ cả nửa bầu trời. Giống như thái sơn áp định đánh mạnh lên lưng thú vương. Đinh đinh một âm thanh vỡ vụn vang lên. Kết giới của thú vương bị đánh nát. Thế nhưng thế kiếm của lôi cương vẫn hết sức mạnh mẽ, một lượt đạo khủng khiếp đánh thú vương lúng sâu vào nền đất. Mặt đất nổ tung, đá vụn bắn ra bốn phía tiếng xé gió vang lên liên miên không dứt. Thú vương bị đánh sâu vào nền đất phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, rồi bay ra khỏi hố sâu. Lôi cương nhạy cảm phát hiện một kích kinh khủng kia chỉ làm ra một vết thương nhỏ trên thân thú vương. Nội tâm hắn kinh hoảng cực độ Lúc này Một quả cầu lửa màu trắng Từ trong miệng thú vương phun ra Đánh về phía lôi cương Lôi cương rung lên Đang muốn di động thân thể Đột nhiên sau lưng truyền lại một cơn đau nhức Hắn không dám dừng lại kiểm tra Vội vàng gọi ra lân giáp Phúc sâm bạch hỏa diễm Bao phủ lôi cương Một lúc sau Một thân ảnh toàn thân mặt lơn giáp phục bay ra Hư kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ Hướng thú vương đánh tới Rống thú vương không ngừng phát ra tiếng rống giận Thân thể nó hết sức linh hoạt nhảy một cái xuất hiện bên cạnh lôi cương Nó lại phun ra một ngọn lửa màu trắng tấn công Lôi cương không dám đỡ Thân thể nhánh lên Xuất hiện phía bên kia của thú vương Ngao thú vương phát ra một tiếng hét thảm Một cái bóng ngủ sắc xuất hiện trên trán thú vương Hướng đến lỗ tai của nó cắn mạnh một cái Thú vương phẫn nộ dạy du thế nhưng vẫn không sao thoát khỏi tiểu giác Rất nhanh lỗ tai thú vương bị tiểu giác gặm đứt liền Các bạn đang nghe truyện tại truyện z chương 156 thí sát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện z chương 156 thí sát. Ngao thú vương gào khóc thảm thiết, lôi cương ngơ ngát nhìn tiểu giác điên cuồng cắn thú vương. Hắn không khỏi nhớ tới cảnh tiểu giác gặm vỏ trứng lúc trước. Toàn thân thú vương bút lên một ngọn lãnh hỏa, không ngừng gào thét, giải du không ngừng, mà tốc độ của tiểu giác ngày càng nhanh. Trên thân tiểu giác màu hồng ngày càng rực rỡ hơn trông có vẻ hết sức quỷ dị. Rống thú vương cực kỳ phẫn nộ, nhưng trong mắt nó lại tràn đầy sự sợ hãi. Sau khi gầm lên một tiếng trên trán thú vương phóng thiết một đạo quang mang, vịt một tiếng hóa thành hình người. Tay phải của thú vương nhanh chóng bắt lấy tiểu giác ở phía trên đầu. Tuy rằng tốc độ của thú vương nhanh như thiểm điện thế nhưng không thể so với thân pháp hủy dị của tiểu giác được. Thân ảnh tiểu giác chật biến mất rồi xuất hiện bên người lôi cương, hai mắt nhìn chằm chằm thú vương một cách thèm thuồng. Lôi cương kinh hải trong lòng. Thú vương biến thành hình người. Thân cao một trượng. Xương cốt cao to. Vẽ mặt thô cứng. Thế nhưng một bên tai không ngừng rỉ máu. Hai mắt thú vương trợn trừng đầy phẫn nộ. Cả người tỏa ra sát khí dày đặc khiến lôi cương hít thở khó khăn. Bỗng nhiên, thân hình thú vương chật động, phóng về phía tiểu giác. Lôi cương kinh hải lùi nhanh ra sau Mà tiểu giác trong nháy mắt cũng biến mất Rồi xuất hiện cách đó cả mười thước có hơn Nó quay lại trợn mắt nhe răng với thú vương Miệng không ngừng kêu kỹ kỹ Rống thú vương trừng mắt Hướng tiểu giác gầm một tiếng đầy giận dữ Như muốn phát tiết hết cổ oán khí trong lòng Thân thể thú vương chuyển động mạnh Hướng tiểu giác cách đó 10 thước đánh tới. Tiểu giác chợt biến mất trong nháy mắt rồi chợt xuất hiện cách đó cả 10 thước. Hai mắt nó tràn đầy vui vẻ, không ngừng hướng thú vương kêu kỹ kỹ cực kỳ hưng phấn. Thú vương khóa ác chế được cơn phẫn nộ, gầm lên một tiếng đánh móc sau gáy tiểu giác. Lôi cương đứng ở một bên nhìn thấy tất cả, sắc mặt hắn lúc này đã tái nhợt đi. Nội tâm hắn vạn phần khiếp sợ, đến cả thú vương cũng không thể làm gì được tiểu giác sao? Cuối cùng, thú vương cũng đành dừng lại. Một đôi mắt như phóng hỏa nhìn trừng trường tiểu giác. Thú vương biết cứ tiếp tục như thế này cũng chẳng làm gì được tiểu giác. Ngay lập tức hai mắt thú vương chậm rãi nhìn về phía lôi cương. Lôi cương thoát tim lân giáp trong nháy mắt bao phủ cả người hắn, hư kiếm tuôn ra luồng khí tức cuồn bạo. Thú vương tấn công hắn nhanh như thiểm điển, lôi cương nhánh lên một cái tránh nép hư kiếm quét ngang chém về phía thú vương. Phanh hư kiếm mang theo khí tức cuồn bạo chém lên trên người thú vương. Mà một kích này của lôi cương đánh tan lồng phòng ngự của thú vương, oan kích lên bụng nó. Thú vương biến thành hình người. Lực phòng ngự sẽ giảm đi đáng kể. Một kiếm của lôi cương khiến trên bụng thú vương xuất hiện vết nứt. Đôi mắt hắn ngưng tụ lại, nhanh chóng triển khai đợt tấn công thứ hai. Rống thú vương gầm lớn một tiếng, phun ra một quả cầu lửa thật lớn về phía lôi cương. Mà thân ảnh thú vương cũng ủi dị xuất hiện bên cạnh hắn, phun trảo chộp tới. Tốc độ của thú vương thật sự quá nhanh. Lôi cương tuy rằng nhận biết được nguy hiểm. Nhưng thân thể lại phản ứng không kịp. Đành phải ngạnh kháng một trảo của thú vương. Lực lượng thật quá mạnh mẽ trên lân giáp của lôi cương xuất hiện vài khe nước. Trong lòng khiếp sợ vạn phần khiến hắn hơi phân tâm một chút. Ngay lập tức một quả cầu lửa nhanh chóng bao phủ lấy lôi cương lạnh hỏa của thú vương khiến lôi cương như chìm vào biển lửa Nhiệt độ cao làm hắn như bị sấy khô Lôi cương phun ra ngụm trọc khí Thu hư kiếm vào giới chỉ Dồn nội kình vào trong hai tay Trong nháy mắt Sông trưởng của hắn nhanh chóng phình to ra Cùng lúc xuất kích hướng đến một trảo đang chụp tới của thú vương Phanh cánh tay to lớn của lôi cương phá vỡ thể công của thú vương Đánh thẳng lên bụng nó. Lực lượng mạnh mẽ đánh bay thú vương ra xa. Mà lãnh hỏa xung quanh hắn vẫn chưa biến mất. Cảm giác lân giáp đang chậm rãi thu hồi lại. Khiến lôi cương cực kỳ lo lắng. Bỗng nhiên tiểu giác xuất hiện bên cạnh hắn. Mở to cái miệng. Hút tất cả lãnh hỏa vào bụng. Sau khi thôn phệ tất cả lãnh hỏa. Phản phức như chưa được thỏa mãn. Hai mắt tiểu giác tham lam nhìn về phía thú vương. Thân thể thú vương đang bị văng xa, chợt biến mất trước mắt lôi cương. Theo sau đó là một quả cầu lửa còn to hơn, kinh khủng hơn so với trước lao về phía hắn. Lôi cương hít mạnh một hơi. Quát khẽ một tiếng. Sau đó thân ảnh hắn chợt lón lên. Hữu dị xuất hiện đằng sau thú vương tay trái trực tiếng nắm lấy móng vuốt. Mà tay phải nhanh như thiểm điện vung quyền đánh mạnh vùng bụng dưới của thú vương. Những cường giả kiếp cương so với lôi cương có nhiều điểm thua kém. Đặc biệt lôi cương tu luyện ngũ hành thể tu, lực lượng của hắn thì một vị đạo vương cương vương khó có thể chống lại được. Mà lúc này cùng thú vương chiến đấu, hắn dần dần phát hiện điểm này. Ngao thú vương lại bị đánh bay ngược về sau, hai mắt không cam lòng, đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm gừ. Một đạo sóng âm kinh khủng từ trên người thú vương bạo phát, lôi cương biến sắc, khí huyết trong người cuộn lên tới miệng. Phúc hắn phun ra một ngụm tiên huyết, hai mắt kinh hải nhìn chầm chầm thú vương đang gầm gừ phía trước. Lôi cương chưa bao giờ nghĩ rằng con thú vương này lại có thể công kích bằng sóng âm. Nên biết rằng, công kiếp bằng sóng âm hết sức đáng sợ. Không những công kiếp toàn thân địch thủ mà còn có thể ảnh hưởng cả cương anh trong đen điền A. Hô lôi cương vội vận hành cương khí chống đỡ. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hô hấp của mảnh thú Còn chưa chờ hắn phản ứng gì Liền bị vây trong một không gian hắc ám Xung quanh nồng nặc một mùi khó ngửi Chuyện gì thế này Lôi cương sợ hãi cực kỳ Mà ở bên ngoài tiểu giác nghi hoặc nhìn lại Liền thấy cảnh lôi cương bị thú vương thôn phệ Đôi mắt nhỏ của nó tràn đầy vẻ khó hiểu Thế nhưng tiểu giác cũng không dự định xuất thủ Trái lại còn vui tươi hớn hở kêu hai tiếng kỹ kỹ. Phanh một âm thanh trầm thấp vang lên trên trán thú vương bỗng xuất hiện một lỗ máu, một thân ảnh màu động cổ nhảy ra. Toàn thân bóng người đó dính đầy máu, nhưng tay lại đang nắm chặt một hồng sắc tinh thạc Lôi cương cố gắng hít thở. Lúc bị thôn phệ Lôi cương cảm nhận được một áp lực vô hình như muốn nghiền nát hắn ra Đột nhiên bị công kích Khiến nội kình cùng cương khí trong cơ thể hắn sôi trào lên Cùng với lôi điện lực cấp tốt dồn về song thủ Song quyền như phình to ra Điên cùng công kích bên trong thú vương trực tiếp đoạt lấy linh thú hạt Lôi cương nhìn sinh mệnh lực của thú vương đang dần biến mất thân thể chậm rãi nhỏ lại Hắn phun ra một ngụm trọc khí Nguy hiểm thật May mắn là tại thời điểm đó bản thân lại bột phát một lực lượng thật mạnh Lôi cương hết sức nghi hoặc nội kình Cương khí và lôi điện cùng vận hành song song sẽ đạt được uy lực to lớn hơn nữa Nhìn lại song trưởng Lôi cương chỉ có thể cười khổ Thật là có điểm kỳ quái a. Mà nhìn tiểu giác đang ở bên cạnh Hai mắt tham lam nhìn chầm chầm viên hồng sắc Linh hạt trong tay trong lòng hắn khẽ động Linh hạt của cấp bập thú vương tại trung su dưới là một thứ vô giá à. Thế nhưng không đợi hắn suy nghĩ xong Linh hạt trong tay đã biến mất Nhìn tiểu giác ôm lấy linh hạt đứng trên vai hắn Lôi cương bất đắc dĩ lắc lắc đầu Tuy rằng linh hạt thú vương là vô giá Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm Nếu tiểu giác cần thì cứ cho nó đi Mà linh hạt cũng nhanh chóng bị tiểu giác gặm sạc. Nó ăn no rồi nằm ờn trên vai lôi cương Bộ lông ngũ sắc trên người không ngừng phát ra Quang mang hồng sắc Ánh sáng màu hồng ngày càng rực rỡ hơn Điều này khiến lôi cương hết sức kinh ngạc Lẽ nào bộ lông ngũ sắc của tiểu giác là dựa theo tỷ lệ thôn phệ ngũ hành thú hạt mà phân phối nhiều ít Lôi cương ngồi xuống, lặng lặng khôi phục lại linh lực Hắn có thể giết được con thú vương này chủ yếu là nhờ may mắn Nếu thú vương không thôn phệ hắn thì việc giết được nó là hết sức khó khăn Phải biết rằng bên trong thân thể phòng ngự luôn yếu nhất A, nhờ đó mà hắn mới mục kích lấy được linh heo. Nhưng mà, một trận chiến vừa rồi cũng khiến lôi cương ý thức được lực lượng của bản thân, đặc biệt là cương khí. Nội kình và lôi điện lực cùng vận hành sẽ tạo ra được công kích cực kỳ mạnh. Thậm chí nếu cầm hư kiếm phát động khai thiên thì uy lực sẽ tăng lên mấy phần A. Điều này làm lôi cương thở vào nhẹ nhõm, đây chính là tuyệt chiêu bảo mệnh của hắn. Rống một tiếng gầm gừ khiến cho lôi cương đang ngồi tỉnh tọa phải nhảy dựng lên, vẽ mặt cảnh giác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 157 thương nghị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 157 thương nghị. Vài tiếng mảnh thú gầm rống khiến cho lôi cương sợ hãi. Đứng trước một thú vương đã làm cho lôi cương thảm hại kinh khủng chứ đừng nói tới chuyện đánh thắng. e rằng, hắn vội vàng đưa mắt nhìn của tiểu giác ở trên vai, liền nhắm hướng đông chạy khỏi ma lâm. Hắn dự định khi tu vi đột phá địa dai thì sẽ lại tiến vào phía tây của ma lâm. Hóa ra. Ngũ giai thượng phẩm thú vương đều ở phía tây của ma lâm. Điều này làm cho lôi cương chắc chắn trong đó sẽ có miêu nhị. Không phải ngũ giai thượng phẩm thú vương đều tập trung tại phía tây đó sao? Sau khi lôi cương chạy ra khỏi phía tây, mới thở phào nhẹ nhõm. Mà tiểu giác nằm trên vai lôi cương cũng vội vàng đứng lên. Lôi cương triển khai thần thức. Tìm một nơi hẻo lánh ít người Bố trí một trận pháp che mắt Sau đó hắn bắt đầu bế quan Hắn dự định lần thứ hai sau khi đột phá địa giai đạt được thiên giai Thì mới tiếp tục tiến vào phía tây Chẳng biết vì sao Lôi cương cảm giác như có một thứ gì đó ở phía tây đang kêu gọi hắn vậy Đặc biệt là lúc hắn đang chiến đấu với thú vương Tiểu giác vẫn như lúc trước, phản phức như sau khi thôn phệ linh thú hạch của thú vương thì có sự tiến hóa. Trung tâm huyết ngục trong chỗ sâu nhất của tòa thành lớn nguy nga tráng lệ là một phụ đệ xa hoa lộn lễ. Một trung niên nam tử đang dùng một ánh mắt uy nghiêm bao quát bốn phía. Y hơi nhướng mày! Lạnh lùng nói chẳng lẽ không có cách nào để vào ma lâm sao? trong đại điện. Ngoài trừ một gã thanh niên anh tuấn ngồi cùng một đám lão nhân. Mỗi một người ở đây đều đủ để xưng bá một phương trong huyết ngục này. Lúc này, mỗi vị lão nhân mặt mặt mày nghiêm túc, ánh mắt mờ nhạt nhìn về phía trung niên nam tử, có chút gì đó e ngại cùng kính nể. Thành chủ, đúng là vậy. Ca ca, E, T Giới ở trong ma lâm vừa mở liền tỏa ra khí thế cực kỳ kinh khủng Căn bản là không thể vào Mấy năm nay đã có hơn trăm tên cường giả cương vương, đạo vương Mười tên đạo quân cường giả tiến vào ma lâm thế nhưng Toàn bộ không có một ai trở lại một lão nhân râu dài cất giọng già nói già nuôi Lông mày của trung niên nam tử nhăn lại. Vẽ mặt lạnh lùng. Hắn giọng nói các vị đều được hưởng tư cách ra vào thành địch ngược là thánh địa tu luyện tối cao. Hơn nữa, ưu huyền chiến giáp thật sự quan trọng. Ta tự vấn lương tâm rằng. Ta đối với các vị là tận tâm tận sức phải không trung niên nam tử nghiêm sắc mặt. Ánh mắt đảo một vòng. Trầm giọng nói Địch thành chủ, ngươi nói sai rồi Chúng ta đã nhận được chỗ tốt của ngươi trở thành khắc khanh Nếu thành địch ngược có chuyện gì thì chúng tôi sẽ nguyện giúp sức Một lão nhân gầy như bộ xương khô chậm rãi mở hai mắt Trầm giọng nói, ngôn ngữ tràn đầy khí phách. Nét mặt của địch tàn hơi giãn ra Sâu trong đáy mắt có chút e ngại Chậm rãi nói Long Bích lão nhân: "Địch Tàn cũng không phải có ý tứ này, mà u huyền chiến giáp thật sự quan trọng a. Ngươi luôn muốn chúng ta đi tìm, nhưng lại không nói cho chúng ta biết u huyền chiến giáp rốt cuộc ra sao, có tác dụng gì. Ngươi bảo chúng ta làm sao cam tâm tình nguyện tìm một thứ không biết rõ?" Long Bích lão nhân nói: Trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang. sắc mặt của địch tàn âm trầm, mí mắt rũ xuống, suy tư một lúc. Một lúc lâu, hắn thở dài nói việc này cũng không phải là bí mật gì, đến lúc đó cũng cần mọi người tham dự. Nó có quan hệ đến khe hở sấm chết mưa bão trong bảo tàng quan hệ đến vấn đề thoát ra khỏi huyết ngục thâm uyên a Địch tàn nói ra một nửa bộ phận trong mắt một ít lão nhân đã chật ló lên một tia sáng Thế nhưng một câu nói tối hậu cuối cùng khiến toàn bộ lão nhân trong đại điện đều mở hai mắt Mấy trăm đạo tin mang cùng bắn về phía địch tàn Bảo tàn tuy rằng khiến cho những cường giả nổi lòng tham Thế nhưng rời khỏi huyết ngục thâm uyên đều là tâm nguyện của mỗi người Mặc dù ở huyết ngục thâm uyên có thể hưởng thụ địa vị cao cao tại thượng Thế nhưng tu vị bị áp ở cương hoàng không thể đột phá nữa Nhưng đối với một người tu luyện mà nói thì việc nâng cao tu vi luôn là khát vọng lớn nhất Lúc này nghe địch tàn bào rằng có cách thoát khỏi huyết ngục thâm uyên Làm sao không khiến bọn họ động tâm Trong số bọn họ có rất nhiều cường giả cương hoàng A Nội tâm địch tàn trầm xuống. Cảm thụ được ánh mắt của những cường giả xung quanh, hắn làm sao không biết trong lòng bọn họ nghĩ gì. Trong lòng hắn cười nhạt rồi lên tiếng nói nói u huyền chiến giáp là của thành chủ đời trước. Sư tôn ta địch ngược trong lúc vượt qua khe hở sấm chết mưa bão đã đánh rơi xuống từ trên mình của tiên thú thủ hộ trong bảo tàng. Sau đó mà luyện chế thành đỉnh cấp phòng ngự linh khí Chỉ có u huyền chiến giáp mới có thể rời khỏi huyết ngục thâm uyên Đó cũng là biện pháp duy nhất Nghe lời nói của địch tàn Mỗi vị đang ngồi tại đại điện đều lộ vẻ kính nể thậm chí kinh hải Người có mệnh cây có bóng Địch ngược danh trần toàn bộ huyết ngục thâm uyên Được xưng là đệ nhất nhân ở huyết ngụt Tu vi sâu không thể lường Ngoài ra thủ đoạn của hắn càng khiến kẻ khác nghe thấy đã sợ mất mật Nếu đúng là địch ngược đánh rớt xuống từ trên mình tiên thú thủ hộ xong Sao lại không chém giết nó luôn long biết lão nhân kinh nghi nói Ha ha vì lúc ấy sư tôn bị mấy lão quái vật đánh lén Trận chiến ấy hầu như tiêu diệt toàn bộ tu luyện giả thời viễn cổ của thâm Uyên, Mà sư tôn ta cũng chật vật chạy thoát trở về âm thanh địch tàn hết sức nặng nề. Hai đại phái của huyết ngục thâm Uyên chưa bao giờ đình chỉ chiến đấu a. Những cường giả trong đại điện đều âm trầm cúi đầu. Trong mắt liên tục xuất hiện dị sắc. Người thanh niên duy nhất trong đại điện cũng nghi hoặc nói địch thúc thúc vì sao nhất định phải dùng u huyền chiến giáp mới có khả năng dẫn tiên thú thù hộ. Sao không trực tiếp chém giết? Địch tàn đạm bạc nhìn vào mắt người thanh niên. Lập tức nhìn lại về phía lão nhân ngồi ở vị trí đầu. Lúc này mới nói theo sư tôn thì trong khe hở sấm chết mưu bão có một tiên phủ do một cường giả lưu lại. Ta chỉ có thể đợi tới lúc khe hở sấm chết mưa bão yên bình nhất mới có thể đi vào. Hơn nữa, tại sâu trong khe hở, sấm chết mưa bão mạnh hơn 10 lần, mà toàn bộ tòa tiên phủ được một kết giới bao bọc. Muốn công phá được nó thì phải tốn thời gian mà dùng u huyền chiến giáp thì có thể dụ ra thủ hộ tiên thú đến lúc đó kết giới tự nhiên biến mất mà đi vào trong đó a hơn nữa ta cùng sư tôn đang thương lượng tiếp theo có nên đi vào chỗ sâu nhất trong khe hở sớm chết mưa bão địch tàn đảo mắt nhìn qua các khuôn mặt đang chấn động của các cường giả trong lòng không ngớt cười nhạt Bộ xương khô long biết lão nhân kinh nghi nói thành chủ, địch ngược thành chủ lão nhân ra ngài không có việc gì chứ. Địch tàn gật đầu nói đương nhiên trận chiến ấy làm sư tôn bị trọng thượng. Nhưng mấy năm nay cũng khỏi hẳn rồi. Lần tiếp theo khe hở sớm chết mưa bảo yên bình nhất là lúc đó là địch tàn nhịn không được, hai mắt chật lón tinh mang. Các lão nhân trong đại điện đều động dung. Mà bộ xương khô lão nhân Long Bích cũng trầm ngâm nói thành chủ. Đáng lẽ ngươi nên sớm nói cho chúng ta biết a, Vì sao phải giấu diêm tới bây giờ? Khó mắt địch tàn nhớ lại trầm giọng nói đây là ý tứ của sư tôn, không muốn các ngài phải phân tâm, vì thế. Long Bích trong lòng cười nhạt vài phần, nhưng hắn vẫn sợ hãi uy thế của địch ngược. Đành nói một cách bất đắc dĩ đã như vậy. Tại sao địch ngược thành chỗ không? Lớn mật hai mắt lão nhân ngồi ở vị trí đầu tiên đột nhiên bắn ra sát khí chiếu thẳng vào long Bích lớn giọng quát lên. Nội tâm của long Bích trầm xuống, vội vã cười làm lành nói quân đại trưởng lão. Ta chỉ muốn nhanh chóng tìm được U Huyền chiến giáp, xin ngài đừng nổi giận. Quân đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng Chậm rãi thu liễm sát khí trong mắt Nhìn chầm chầm vào Long biết nói Chẳng lẽ ngươi không biết lần đoạt bảo tiếp theo Sẽ là đại chiến của các lão gia hỏa ở thâm uyên này Ngay cả việc nhỏ này cũng phải phiền đến thành chủ đại nhân sao Hay là đến lúc đó ngươi đi nghênh chiến với các lão gia họa đó đi Long biết đơ người ra Đối phó với lão gia hỏa của thâm uyên. Long biết chỉ nghĩ đến thôi là thấy lạnh cả người. Phản phức như nhớ lại điều gì đó. Thân thể nhịn không được mà run lên. sắc mặt tái nhật đi. Hừ quân đại trưởng lão nhìn thấy sắc mặt tái nhật của Long biết liền hừ lạnh một tiếng. Được rồi địch tàn trầm giọng nói. Lập tức đảo mắt qua các cường giả khác ta cùng với quân đại trưởng lão đã thương lượng qua sẽ phái một vị cường giả cương hoàng trực tiếp tiến vào ma lâm tìm kiếm hơn 10 vị lão nhân ngồi ở đại điện run người cúi đầu thấp xuống tránh né ánh mắt của địch tàn mà ánh mắt của địch tàn chậm rãi nhìn về phía long biết long biết chấn động khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận cường giả cương hoàng Một gã tu ma cấp bập cương hoàng vào ma lâm cũng không thể đi ra được, thế mà lúc này bản thân hắn phải vào đó. Thế nhưng hắn cảm giác được ánh mắt của địch tàn cùng quân trưởng lão, nội tâm hắn trầm xuống. Long biết lão nhân, ngươi đảm nhận được chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 158 lôi ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 158 Lôi Ma Dịch me trai em Trung su giới Kiếm đỉnh môn Từ sau đại hội giao lưu kiếm đỉnh môn có thể nói không ngừng phát triển Hàng năm người đến bái sư liên miên không dứt thậm chí có cả đệ tử của châu khác tới Số lượng đệ tử tăng nhanh làm cho thực lực của kiếm đỉnh môn bành trướng mạnh Mặc dù cũng không có nhiều cao thủ đỉnh cấp Thế nhưng Có không ít thanh niên thiên tư siêu hạn Sợ rằng chỉ trong trăm năm nữa kiếm đỉnh môn sẽ trở thành một đại tôn phái Nguyên bản chỗ sâu nhất của năm tòa Sơn Phong đã được mở ra Ở chỗ ngày trước lôi cương tu luyện Giờ chi chích cả vạn đệ tử đang ngồi xếp bằng Trong đó Hai đệ tử của kiếm đỉnh môn là trảm đồ Trảm lệ được xưng là kiếm đỉnh môn song long Từ sau đại hội giao lưu đã danh chấn trung su giới Hai người chỉ trong một thời gian ngắn hơn 10 năm đã đột phá cương thể đạt tới cương anh Bằng vào phần thiên tư này Cũng có thể so với những đệ tử Nổi bật nhất của bảy đại môn phái Tức thì cả hai người đều được Những thanh niên tu luyện Ở trung su giới lấy làm mục tiêu gian khổ tu luyện Những điều đó đã làm môn Chủ kiếm đỉnh môn Xích kiếm mặt mày rạng rỡ Cười không ngớt Kiếm đỉnh môn ở chính trong tay Hắn được vang danh Khiến nội tâm hắn càng kiết động Lúc này Xích kiếm đang tỉnh tu ở tranh chiến phong trung tâm của năm ngọn núi. Kiếm đỉnh môn ngày càng mạnh làm cho xích kiếm vừa mừng, vừa cảm thấy áp lực to lớn. Thân là tôn chủ của kiếm đỉnh môn, xích kiếm lại chỉ có tu vi là kiếp cương huyền dai. Nếu là trước kia tu vi của hắn như vậy thì đủ rồi. Thế nhưng kiếm đỉnh môn lúc này ngày càng mạnh Thì tu vi của hắn cũng cần phải đạt được mức thiên giai Thế nhưng liên tục đột phá hai giai thật khó như lên trời a. Cũng may Kiếm đỉnh môn cũng có một vị kiếp cương thiên giai cường giả Không thì sự phát triển của kiếm đỉnh môn sẽ bị các môn phái khác chế ước Trung su dưới có một quy của bức thành văn Tu Vi đạt đến đạo vương, cương vương thì sẽ không can thiệp chuyện tôn môn. Chỉ khi tôn môn bị đe dọa thì mới xuất hiện mà ra tay. Mà trong thất đại môn phái đều có đạo vương, cương vương cường giả toàn trấn, nên mới có khả năng uy hiếp các môn phái khác. À, nếu sư bá có thể đột phá thiên giai tiến lên cương vương thì thật là tốt biết mấy. Sức kiếm bỗng nhớ đến một việc mà hơi lắc đầu. Những năm gần đây, lúc nào hắn cũng hối hận Việt Nam đó về chuyện quán quân đại hội giao lưu lôi cương. Khi biết lôi cương nguyên bản chính là đệ tử chính tôn của môn phái, lại bị môn hạ ghẻ lạnh, cuối cùng lại trở thành đệ tử của kiếm cương môn, khiến cho sức kiếm thiếu chút nữa là thổ huyết. Lúc đó, Xích kiếm cực kỳ giận giữ phạt cương kiếm tự diện biết mấy trăm năm. Mà nội tâm xích kiếm càng hối hận hơn khi kiếp cương cường giả duy nhất của kiếm đỉnh môn. Chính là sư bá tìm tới. Hỏi về tu vi của một gã đệ tử như thế nào. Cuối cùng xích kiếm cũng biết được lôi cương dĩ nhiên lại giữ tàn thư khai thiên được trôn giấu bao nhiêu năm trong tàn thư kép. Lúc đó khuôn mặt hắn đã trở nên trắng bệt. Tuy rằng xích kiếm không hiểu được khai thiên rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng khai tê. Hơn. Y. E. Nương. A. Y. Kiếm đỉnh môn cũng có một đoạn lịch sử được ghi lại. Nói là Khai Sơn Tổ Sư ra trong một trận chiến ác liệt đã đục nước béo cò chiếm được nó. Lâu nay vẫn đặt ở phòng chữ vụt, mong muốn một ngày kia môn hạ đệ tử có thể lĩnh hội, chấn hương kiếm đỉnh môn. Vô số năm qua, kiếm đỉnh môn đã có hàng trăm thiên tài thử lĩnh ngộ qua Khai Thiên, thế nhưng chưa bao giờ thành công. Cuối cùng, Sức Kiếm bị sư bá mắng cho một trận. Cuối cùng, sư bá bế trần phải lắc đầu cảm tháng kiếm đỉnh môn không có hy vọng rồi. Cũng may, cuối cùng có hai người mơ lệ khiến nội tâm xích kiếm có được điểm bù đắp. Những chuyện của kiếm đỉnh môn, xích kiếm giao cho phong chủ của năm ngọn núi. Hắn muốn bế quan, để nhanh chóng đột phá cảnh giới hiện tại. Ngày hôm đó, đang tu luyện. Xích kiếm đột nhiên cảm nhận được một làng khí thế rất mạnh không gì sánh được đang tới gần. Nhưng nó lại biến đi trong nháy mắt. Khi xích kiếm mở mắt ra là lúc phát hiện trước mặt mình dĩ nhiên lại có một gã mặc áo tím, bối tóc cực kỳ anh tuấn. Lúc này, gã đang nhíu mày, lộ ra một chút khẩn trương, một chút kiếp động cùng với một sự u ám. Xích kiếm kinh hải. Hít một hơi thật sâu. Hắn biết mình không thể đối địch nổi người thanh niên này. Chỉ cần một chút khí thế kia thôi đã làm hắn kinh hãi rồi. Nếu như người thanh niên này muốn giết hắn. Sợ rằng lúc nãy hắn đã. Xích kiếm hút một ngụm lạnh khí. Lập tức đứng lên cung kính nói chẳng biết tiền bối đến kiếm đỉnh môn là vì chuyện gì. Ta là tôn chủ kiếm đỉnh môn xích kiếm, chẳng biết tiền bối có chuyện gì chỉ bảo. Vô sự bất đăng tam bảo điện, người thanh niên này đến đây hẳn phải có yêu cầu gì a. Khuôn mặt của người thanh niên hơi chuyển động, hai mắt lộ vẻ kiếp động. Hơi chần chờ một lúc rồi hắn dùng một thanh âm run rẩy nói chẳng. Xích kiếm tôn chủ, học trò của ngươi. Môn hạ đệ tử. Tiểu, lôi, lôi cương, hắn Hắn ở đâu tuy rằng chỉ có vài từ ngắn ngủi Thế nhưng phải cực kỳ gian nan người thanh niên mới thốt ra được Mỗi khi nói ra một chữ Sự dao động trong mắt người thanh niên càng mạnh Cuối cùng đôi mắt hắn đẫm lệ Khuôn mặt ngày kích động ửng hồng lên Xích kiếm nghi hoặc nhìn người thanh niên Nhìn biểu tình của người thanh niên trong lòng hắn càng nghi hoặc hơn Thế nhưng nghe người thanh niên nói Hắn chấn động Nhìn người thanh niên nói người tìm lôi cương Thân thể người thanh niên chấn động Hai mắt ló lên vẻ kiết động run rẩy nói đúng ta tìm lôi cương Hắn Hắn ở đâu Xích kiếm ngăn chặn sự khiếp sợ trong nội tâm Người thanh niên có tu vi thâm bất khả trắc này lại biết lôi cương. Hơn nữa, vài chục năm trước lôi cương chẳng phải bị cương chân môn truy sát sao? Lẽ nào người nọ là người muốn truy sát hắn? Lập tức, xếp kiếm trầm ngâm nói chẳng biết tiền bối có quan hệ gì với lôi cương. Thân thể người thanh niên chấn động, ánh mắt lộ vẽ chờ mong. Nếu xích kiếm tôn chủ đã nghe qua tên Lôi Cương, vậy Lôi Cương chắc chắn đã trở thành đệ tử của kiếm đỉnh môn Thanh niên ngăn chặn nội tâm kiếp động Nói ta là thân ca ca anh ruột của Lôi Cương, Lôi Ma Tiểu Cương chẳng lẽ đã ra ngoài liệt lãm Vì sao ta kiếm hết kiếm đỉnh môn không thấy sự có mặt của hắn Xích kiếm hút khẩu lạnh khiết Mở to mắt không thể tin nhìn người thanh niên áo tím Ca ca của lôi cương Thân ca ca của lôi cương không ngờ lại mạnh như vậy Nội tâm xích kiếm càng thêm hối hận Thầm mắng mấy người cương kiếm tự có mắt không trồng Xích kiếm bớt đắc dĩ dẹp nội tâm hỗn loạn của hắn Nhìn người thanh niên hơi gật đầu nói tiền bối Lôi cương cũng không phải đệ tử của kiếm đỉnh môn ta Thanh niên sững sốt Nghi hoặc nhìn xích kiếm Nói không phải Không thể như thế Lúc trước Lúc trước chẳng phải hắn tu luyện tại đây sao Chẳng lẽ kiếm đỉnh môn không thu nhận hắn sắc mặt người thanh niên âm trầm bất định Trên người khí thế bột phát ra Khiến cho xích kiếm kinh hải Xích kiếm ho khan vài cái, ngăn chặn nội tâm khiếp sợ. Khuôn mặt tràn đầy vẻ tiếc hận nói uy chao. Bởi vì có một số việc khiến lôi cương không thể trở thành đệ tử của kiếm đỉnh môn mà trở thành đệ tử của kiếm cương môn. Kiếm cương môn Trung su với thất đại môn phái kiếm cương môn. Lẽ nào tiểu cương tu luyện trong đó sao thanh niên lộ vẻ mừng rỡ khuôn mặt tươi cười. Xích kiếm sững sốt trong lòng cũng không biết có nên đem toàn bộ sự việc của lôi cương nói ra hay không. Lập tức xích kiếm chậm rãi nói tiền bối tình hình của lôi cương sợ rằng không tốt a Bộ dáng tươi cười của người thanh niên đột nhiên trở nên cứng ngắc nhất thời trở nên âm trầm trầm giọng nói có ý tứ gì.